Tôi trầm ngâm một lúc rồi nói: Thế này đi, nữa tôi sẽ theo ông đi xem thử, nhưng huyết cương là một loại tà vật cực kỳ hung dữ, tôi không chắc có thể đối phó được. Nghe tôi đồng ý, Triều Viễn vọng vô cùng phấn khởi nói: Không sao, chỉ cần có hết sức là được, chúng ta tu đạo gặp phải chuyện này thì không thể từ chối trách nhiệm. Tôi rất tán đồng quan điểm này, không khỏi nhìn Triệu Viễn vọng một cách đầy thâm thúy rồi nói: Ông có vẻ đã mang phải một trong ngũ tệ tham khuyết. Đó là quả rồi đấy. Chiều viễn vọng nghe xong thì cười khổ nói. Ông trời là công bằng. Có được thì phải có mất. Ta dùng đạo thuật kiếm được tiền. Nhưng cũng mất đi vợ. Giờ ta chỉ còn lại một đứa con trai. Xem như nương tựa vào nhau mà sống. Thật ra ta cũng rất ái náy với con trai. Vì thế mới nuông chiều quá mức. Khiến nó trở nên ngông cuồng vô pháp vô thiên. Tôi gật đầu đồng ý. đương nhiên các đạo sĩ âm dương dư bề ngoài phong quang như vậy. Thực ra chẳng mấy ai có thể sống lâu về già mà yên ổn. Hoặc là gia đình tan nát. Hoặc là thân nhân đều mất. Cô đọc đến cuối đời. Không ai đưa tiễn. Tôi đã biết số phận của mình với ngũ tệ tam khuyết. Và cũng có thể chấp nhận điều đó. Nhưng nếu còn có thêm kiếp đào hoa thì tôi thật không thể chịu nổi. Đúng là quá khắc nghiệt. Tóm lại, đời này có được thì phải có mất trong bằng công chính. Hồ Điền và Hồ Tuyết Nhu giống như nghe thiên thư, nhìn chúng tôi nói chuyện mà không xem vào được, cuối cùng không nhịn được, Hồ Tuyết Nhu hỏi: "Hiểu Phi, có phải người chết rồi đều biến thành quỷ không? Sau này tôi không dám chăm cứu cho người chết nữa rồi." Không hiểu sao Hồ Tuyết Nhu đặc biệt muốn gọi tôi thân thiết như vậy, trong lòng vui sướng hài lòng. Người chết thực sự có thể trở thành quỷ? Nhưng chỉ là rất ít. Nếu tất cả đều thành quỷ, thì chẳng phải khắp nơi đều đầy quỷ rồi sao? Chỉ những người mang oán niệm hoặc chết không nhắm mắt mới có thể biến thành quỷ. Nhưng cô không cần quá sợ hãi. Chỉ cần giữ lòng tôn kính với người chết, thông thường sẽ không có chuyện gì cả. Sau khi giải thích cho Hồ Tuyết Nhu, tôi bất chọt nhớ đến vài câu trong cuốn âm dương chốc quỷ ký mà ông nội tôi chuyển lại. Ở trang cuối cùng có ghi Người chết như đèn tắt Hòn phách không còn lương nấu, ngọn lửa thiếu mẫn hồn, kết thúc cũng là bắt đầu. Tôi vẫn không hiểu ý nghĩa của những câu này, đột nhiên trong lòng có một giác ngộ. Chẳng lẽ câu này nói rằng cái chết mới là khởi đầu? Ý nghĩa này khiến tôi kinh hãi nhưng không thể gạt bỏ, trưởng giác mách bảo rằng thế giới này không hề đơn giản, có thể ẩn chứa những sự việc kinh thiên động địa và có lẽ khi đạo hành của tôi tiến bộ, tôi sẽ dần hiểu được. Này anh đang nghĩ gì thế Sao tự nhiên im lặng vậy Hồ Tuyết Nhu thấy tôi không nói nữa Không nhìn được giơ tay vẫy trước mặt tôi mà hỏi Không có gì Chỉ là bất chọt nhớ ra lần trước Cô cáng cược với tôi thua rồi đấy Khi nào định thực hiện lời hứa đây Tôi tranh thủ đổi chủ đề Cười danh mãnh nói Đủ biến thái Nhưng đến chuyện này Mặt của Hồ Tuyết Nhu đỏ bừng Môi mím lại trách tôi một câu Hồ Điền đứng bên cạnh cười đầy ẩn ý Một nụ cười mờ ám Thấy thế Hồ Thuyết Nhu càng đỏ mặt hơn Sau đó chúng tôi trò chuyện thêm một lúc Thời gian cũng đã đến trưa Triều Viễn Vọng dẫn chúng tôi đến một khách sạn sang trọng Để ăn một bữa thịnh soạn Trong bữa ăn Triều Viễn Vọng còn gọi Triều Thủ Thành đến để giót rượu Và xin lỗi tôi Khiến tôi thấy ngại vô cùng Thái độ của ông ta thật sự quá khiêm nhường Điều này cũng không trách được Triều Viễn Vọng Ông ta vừa kiêng rè thân phận của tôi, vừa có chuyện muốn nhờ vả, nên buộc phải hạ thấp thái độ hết mức, chỉ sợ tôi không vui mà bỏ đi. Sau khi ăn xong là khoảng 2-3 giờ chiều, chúng tôi không lãng phí thêm thời gian nữa mà trực tiếp đến nhà tang lễ. Thực ra ban đầu tôi không định đưa Hồ Điền và Hồ Tuyết Nhu đi cùng, lo lắng sẽ có chuyện ngoài ý muốn và tôi không thể phân tâm để bảo vệ họ. Nhưng Hồ Tuyết Nhu chu miệng, vẻ mặt không vui nói. Ai cố gắng tôi đi, tôi sẽ không thực hiện lời hứa đâu. Trời ạ, thật là bướng bỉnh, nhưng tôi cũng vô liêm sỉ mà đồng ý. Vì để được chạm tay, tôi đành phải đánh liều, còn Triệu Viễn Vọng không hiểu nghĩ như thế nào, cũng đưa cả Triệu Thủ Thành theo. Chẳng lẽ ông ta không lo sợ đứa quan quý giá nhất của mình gặp chuyện gì sao? Nhưng điều này lại hợp ý của Triệu Thủ Thành. Dù biết tôi không đơn giản, ngay cả cha hắn ta cũng không dám đắc tội, nhưng hắn vẫn chưa phục. Muốn xem thử tôi có bản lĩnh gì Lúc này Nhà tăng lễ vốn là nơi nhộn nhịp nhất Nhưng Triều Viễn Vọng đã thông báo Trước cho nhân viên nghỉ sớm Nên khi chúng tôi đến Nơi này hoàn toàn yên tĩnh Không một bóng người Trên đường đến đây Tôi đã mở thiên nhãn cho Hồ Điền Hồ Tuyết Nhu và Triều Thủ Thành Triều Viễn Vọng thấy tôi Chỉ cần vạch nhẹn lên mí mắt của họ Là có thể mở thiên nhãn Không khỏi cảm thán và ngưỡng mộ Nếu là ông ta thì phải dùng đến những thứ như nước mắt châu hoặc mắt quả mới có thể mở thiên nhãn, đúng là đại sư có khác, khiến ông ta càng thêm tin tưởng tôi. Triều nghe nói đã mở thiên nhãn, có thể nhìn thấy quỷ nhưng lại không mấy tin tưởng, thậm chí còn khinh thường, nghĩ rằng quỷ ám sao, đúng là lừa con nít. Trong lòng bắt đầu ngờ rằng chàng mình chẳng hẳn đã bị lừa. Nhà tang lễ vắng lặng, hàng trăm thi thể nằm thẳng hàng trên giá thép. Được che phủ bởi những tấm vài trắng Ánh đèn mờ nhạt dọi xuống Tạo nên không khí rùng rợn không thể diễn tả Quỷ ám Quỷ tới à Đúng là bài trò hù dọa Chiều thủ thành lầm bẩm Trong căn phòng yên tĩnh này Làm gì có bóng dáng của một con quỷ nào Nhưng vừa dứt lời Mắt hắn mở to đầy kinh ngạc Chỉ thấy một người đàn ông tóc tai rũ rưỡi Đang bò ra từ một cái xác Lào đảo đứng bên thi thể của mình Đứng yên không động đậy và khóc thú thít Có vẻ cảm nhận được sự hiện diện của chúng tôi Nam quỷ quay đầu nhìn về phía này Khiến chúng tôi thấy buồn nôn Khuôn mặt hắn đầy máu thịt lẫn lộn Một bên mắt bị vỡ nát Ngực lóm sâu Máu vẫn chảy không ngừng Có lẽ hắn đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi Trong ánh mắt nghi hoặc của tôi Con quỷ đột nhiên quỳ xuống Không sống lên Tôi thở dài Có lẽ tên quỷ này có chuyện muốn nhờ vả Liên Văn Chuyên thi quỹ chi khí báo vũ lấy hắn. Trong ánh mắt hoàng sợ của nam quỷ, hồn phách hắn dần ổn định lại, gương mặt cũng không còn gie giận nữa. Giờ đây, một cơn gió thổi qua cũng không khiến hắn tan biến được nữa. Triệu Viễn vọng lại một lần nữa sững sờ trước màn biểu diễn của tôi. Ông ta cảm thấy tôi thật quá giỏi. Triệu Thành, người vừa kinh hãi cũng há hốc miệng nhìn tôi không thể tin nổi. Nam quỷ cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể mình. Cẩm Kịch nói với tôi: "Cảm ơn anh." Tôi với tay nhẹ nhàng nói: "Có chuyện gì muốn nhờ vả cứ nói ra, nếu giúp được tôi sẽ giúp." Nam Quỷ mở miệng rồi kể ra câu chuyện của mình. Nghe xong, tôi không khỏi cười khổ. Hóa ra Nam Quỷ này tên là Trần Văn Lương, năm nay 40 tuổi, làm việc tại một công ty IT với thu nhập khá ổn định, vợ xinh đẹp, con trai dễ thương, gia đình hạnh phúc, chỉ có điều Giàn ban lương là kẻ nghiện rượu, hay ăn cơm là phải uống rượu. Vừa mới uống xong thì tay lái chận hướng, đâm thẳng vào rải phân cách và chết tại chỗ. Giờ hắn dần hối hận vì không nghe lời vợ, muốn chúng tôi thay hắn xin lỗi cô ấy. Tiện thể nói luôn chỗ hắn giấu quỹ đen. 5000 dưới tủ bếp, 6000 trong ngăn đá tủ lạnh và 3000 nhét trong hộp máy giặt. Đúng là thiên tài. Tôi cười khổ rồi đồng ý giúp đỡ. Tôi bảo hắn đường chạy lung tung. Lãnh đởm onsite sẽ đến đón. Trần Văn Lương gật đầu, "Cảm ơn một lần nữa." "Đi thôi, chúng ta đi nào." Tôi nói với Triệu Viễn Vọng. Triệu Viễn Vọng gật đầu, sau đó tiếp tục đi vào bên trong. Lúc này, Hồ Tiên Như lẩm bẩm, "Đàn ông quả thật chẳng ai tốt lành, ai cũng giấu quy đèn sau lưng vợ, đến chết mới chịu lôi ra." Nghe vậy, mấy người đàn ông chúng tôi nhìn nhau cười khổ. Đúng là lấy vợ thì phải giao thẻ ngân hàng, thậm chí cả sổ đỏ, thành truyền thống rồi. Căn phòng chứa thi thể mà Triều Viễn Vọng nói đến nằm dưới nhà tang lễ, nơi chứa những thi thể vô danh chưa có ai nhận trong thời gian dài. Triều Viễn Vọng đã dành không ít công sức để bố trí nơi này. Dưới đây âm khí nặng nề và ẩm ướt, khiến thi thể ở lâu dễ trở thành hiện tượng xác chết vùng dậy. Vì vậy, trên đường đi đến đây, Triều Viễn Vọng đã sắc vơi bột để chống ẩm, Đốt nhanh chầm liên tục ở góc tường và các vận dụng như tay nắm cửa hay bàn ghế đều làm bằng gỗ đào. Những biện pháp này thực sự giúp an toàn hơn rất nhiều. Chúng tôi bước đến trước một cánh cửa, Triều Viễn Vọng nói. Đây là phòng chứa sáng mới mở rộng của chúng tôi, còn huyết cương vẫn ở dưới đó, chưa dám động vào. Nói xong, Triều Viễn Vọng rút ra một chiếc chìa khóa và mở cánh cửa đẩy lớn. Từ bên trong xộc ra một mùi hôi khó chịu, đó là mùi của xác chết trộn lẫn với hơi ẩm vì lâu ngày không gặp ánh nắng, cực kỳ kinh tởm, khiến người ta buồn nôn và khó thở. Thi thể dù được đặt trong môi trường cực lạnh vẫn sẽ bị phân hủy, chỉ là quá trình diễn ra chậm hơn. Tuy nhiên, mùi hôi thối của chúng lại đậm đặc và độc hơn. Do đó, thi thể không bao giờ nên để trong môi trường kín lâu ngày. Về đây là phòng chứa xác mới mở rộng dưới tầng hầm nên ánh sáng rất yếu, chỉ có vài chiếc đèn huỳnh quang hắt ra ánh sáng trắng nhợt nhạt, làm tăng thêm cảm giác sợ hãi. Tôi và Triệu Viễn Vọng đi trước, Hồ Tiễn Như lo lắng ôm chặt cánh tay tôi. Triệu Thủ Thành run rẩy bước theo sau Triệu Viễn Vọng, còn Hồ Điền vốn bình tĩnh giờ đây cũng bắt đầu hoang mang, thận nhìn xung quanh. Càng đi vào sâu, mùi xác chết càng nồng nặc. Lúc này, Chân đèn huỳnh quang duy nhất bỗng chớp tắt vài lần rồi tắt hẳn, phòng chứa sáng rơi vào bóng tối đen kịt, không thể nhìn thấy gì. Hồ Tuyết Nhu giật mình thốt lên một tiếng, tay cô ấy bấu chặt lấy tôi, móng tay gần như đâm vào da tôi. Trong cơn khó chịu, tôi phản ứng lại bằng cách véo mạnh vào mông cô ấy. Cảm giác mềm mại truyền đến, tôi không kìm được có chút biến thái, đưa tay lên múi người người, thật là thơm. Ngay sau đó, Hồ Tuyết Nhu hét lớn với giọng xấu hổ. Ai vừa nhéo vào bông tôi vậy? Tôi giữ giọng nghiêm túc, đầy trang trọng nói. Mọi người cẩn thận, vừa rồi tôi cảm thấy có một quỷ ảnh vụt qua người tôi. Đó có thể là ác quỷ. Nghe thấy vậy, Hồ Tuyết Nhu lập tức ruột đầu lại, núp sau lưng tôi như một con đà điểu. Còn chiều thủ thành thì run lẩy bẩy, răng va lập cập. Hồ Điền cũng không khá hơn, đã rút sẵn xuống ra. Chỉ có chiều viễn vọng, người hiểu rõ tình hình, giữ được bình tĩnh. Mặc dù đạo hành của ông ta không cao Nhưng nếu có ma quỷ thật Thì ông cũng sẽ cảm nhận được Chiều viễn phòng đoán tôi muốn chiếm lợi Nên liền hùa theo tôi hét lớn Đúng vậy mọi người cẩn thận Có lẽ là do nhảy câu giao Một lát nữa sẽ có điện lại thôi Tôi hơi khừng lại rồi cũng hiểu ra Tranh thủ lúc chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước Tôi lại nhẹ nhàng đưa tay về phía hồ tuyết nhu Và véo thêm một cái ở vị trí cũ Hồ tuyết nhu hét lên một lần nữa Nhưng lần này nhỏ hơn nhiều, có phần lo sợ, cô ấy bám chặt lấy tôi, nói: "Hình như có thứ gì đó sờ vào mông tôi, con quỷ này chẳng lẽ là quỷ sắc sao?" Nghe vậy tôi suýt cười. Phụ nữ khi sợ hãi và đang yêu thì trí thông minh quả là bằng không. Tôi cố nhịn cười nói: "Có lẽ là thế, nhưng lần sau khi nó vào cô, đừng la lên, nếu không sẽ làm nó giật mình. Chỉ cần không làm nó hoảng sợ, tôi sẽ bắt được nó và trả thù cho cô." Được, tôi nghe lời anh. Trong tình huống tối đen, có ma quỷ xung quanh, Hồ Tuyết Nhu đã mất hết bình tĩnh, hoàn toàn tin tưởng lời tôi nói. Tôi cười thầm, bằng giác quan của mình, tôi biết không có gì bất thường ở gần đây, không hề có ma quỷ xuất hiện, nên tôi yên tâm mà lợi dụng tình hình. Tay tôi tiếp tục ve vuốt lúc mạnh lúc nhẹ. Hồ Tuyết Nhu thì bám chặt lấy tôi, không nói một lời nào, phối hợp rất tốt. Khoảng 1 phút sau, Tôi chợt nghe thấy tiếng thở dốc nhẹ và tiếng nghiến răng của cô ấy. Trời ơi, cô ấy động tình rồi sao? Khi tôi còn chưa thỏa mãn thì đèn huỳnh quang bóng nhấp nháy rồi sáng trở lại. May mà tôi phản ứng nhanh, nếu không đã bị bắn quả tang tại trận. Tôi lén nhìn Hồ Tuyết nhu thấy cô ấy mặt đỏ ửng, đôi mắt long lanh đầy tình cảm, thật là quyến rũ chết người. Vừa định trêu chọc một phen thì tôi chợt nhận ra có điều gì đó không ổn. Dưới chân tôi nhão nhoẹt Hắn phản xạ cúi xuống nhìn và phát hiện ra máu, máu khắp nơi. Vừa nãy tôi chỉ lo chiếm lợi mà không để ý dưới chân mình đang ướt nhẹp. Do nhờ có ánh đèn, nhìn xuống thì mới phát hiện dưới chân toàn là máu. Không chỉ dưới chân mà trong cả căn phòng này, rất nhiều thi thể đã bị máu đen bao phủ. Những tấm vải trắng phủ trên thi thể cũng đã biến thành màu đen, thấm đẫm và máu đã thấm qua vải vào các thi thể. Thật không ổn chút nào. Thi thể nếu bị ngâm trong nước quá lâu sẽ sinh ra tảo khí, dẫn đến hiện tượng sáng chết vùng dậy. Khoang hồ đây lại là máu, nếu để lâu có thể chúng sẽ biến thành huyết cương. Khi đó, cả một huyết cương sẽ là thảm họa. Hơn nữa từ chân nhà cũng đang từng giọt từng giọt máu nhỏ xuống, như thể không bao giờ cạn. Dưới ánh đèn trắng rực rỡ, máu tỏa ra một màu sắc yêu dị. Sau đó, một mùi hương vừa thơm vừa khó người bốc lên, không thể diễn tả được. Nhưng nó khiến hồ điền và triệu thủ thành trở nên tái nhọt có thể lào đảo như sắp ngã xuống Đây là mùi của uế huyết Mọi người mau chóng nín thở Đừng hít vào quá nhiều uế huyết khí Nếu không thi khí sẽ xâm nhập vào cơ thể Và làm hỏng các chức năng cơ thể Chờ viễn vọng hét lớn với gương mặt hoàng hốt Nghe vậy, ai nấy đều sợ hãi Và vội vàng che miệng mũi lại Nhưng đây không phải là giải pháp lâu dài Con người cần phải thở đám muội gì cũng sẽ bị uế huyết khí xâm nhập vào cơ thể thôi. Mặt của Triệu Viễn Vọng đã đỏ lên, ngay cả với đạo hạnh của ông ta cũng không thể chịu đựng lâu. Ông ta không nhịn được mà hỏi tôi. "Đại sư, có cách nào để phá giải uế huyết khí này không?" Tôi cười khẩy, "Uế huyết khí này tùy bá đạo, nhưng đối với tôi thì không hề gây ra mối đe dọa nào, chỉ là hơi khó người mà thôi." Tôi cười nói. "Rất đơn giản." Chỉ cần tìm một miếng vải và tẩm chút nước tiểu đồng tử rồi bịt mũi lại là xong. Nhưng khi vừa nói xong câu đó, cả đám người đều ngây ra. Lúc này, trong phòng có bốn người đàn ông, hai còn là đồng tử đây. Hai người đàn ông lớn tuổi thì đã có con, một người thì suốt ngày cương ép phụ nữ. Còn tôi thì mới vừa phá thân, dường như cách này không có chút tác dụng nào. Dù nước tiểu đồng tử không có tác dụng, nhưng tôi vẫn có cách khác. Tôi lấy ra một nắm kim bạc từ trong túi Sau đó vận chuyển thi quỷ chi khí Và châm vào các huyệt vị của mọi người Với cách này Họ sẽ không ngửi thấy bất kỳ mùi vị uế huyết nào nữa Chiều này tôi học được từ trong phim Tương tự như phong bế ngũ quan vậy Hiệu quả rất rõ ràng Sau khi phong bế huyệt đạo Mọi người đều phục hồi như thường Không còn bị uế huyết khí quấy dày nữa Uế huyết khí này đáng sợ như các người nói sao Sao tôi lại không có cảm giác gì Hồ Tuyết Nhu đứng bên cạnh Nhìn chúng tôi bận rộn với vẻ ngạc nhiên Không nhịn được hỏi Nghe vậy tôi cũng ngẩn ra một chút Sau đó nhìn Hồ Tuyết Nhu Với vẻ mặt kỳ quái rồi cười nói Có phải cô đang đến kỳ kinh nguyệt không? Anh hỏi cái gì vậy? Đồ biến thái Hồ Tuyết Nhu đỏ mặt và hét lên Tôi mỉm cười giải thích Thực ra tôi đã từng giải thích qua Về điều này rồi Nhưng lần này tôi sẽ nói kỹ hơn Phụ nữ thường gọi là đến tháng, thời xưa gọi là quy thủy, còn người hiện đại gọi là kinh nguyệt. Trong đạo gia chúng tôi thì gọi là Long dương huyết cùng với nguyệt âm huyết. Phụ nữ mạnh cách thuần âm, trong âm mang sát, dễ nổi giận. Đây cũng là lý do tại sao có nhiều ác quỷ và lệ quỷ là nữ. Máu này là chất độc và tạp chất mà có thể phụ nữ bài tiết ra, vô cùng ô uế có độc tính mạnh. Đó là lý do tại sao Các đạo sĩ thường sử dụng máu kinh nguyệt của phụ nữ Cùng với máu gà trắng Và máu chó đen Để luyện chế dây chu sa Dây chu sa được luyện theo cách này Có sức mạnh đáng kinh ngạc Sáng chết bị trói bằng dây này Không thể nào thoát ra được Ngoài ra tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng Khi phụ nữ đến kỳ kinh nguyệt Tính tình dễ trở nên cáu kinh Tâm trạng không tốt Cơ thể cũng ở trạng thái yếu Nếu không cẩn thận sẽ dễ mắc bệnh Tuy nhiên Ma quỷ lại không dám đến gần họ Càng không dám nhập vào Giống như Hồ Tuyết Nhu hiện giờ Không hề bị ảnh hưởng bởi huế huyết khí Có lẽ đây chính là phương pháp Lấy độc trị độc trong truyền thuyết khó được thì phải có mất Nghe tôi giải thích Hồ Tuyết Nhu đỏ mặt như một quả táo Khiến tôi không khỏi có cảm giác muốn cắn một miếng Sau khi giải quyết được Mối đe dọa từ uế huyết khí Chúng tôi mới có thời gian quan sát căn phòng Cảm nhận cẩn thận Sáng mặt tôi khẽ thay đổi Trong căn phòng này, ngoài uế huyết khí và thi khí, còn có một luồng sát khí đang dần thức tỉnh. Điều này có nghĩa là những thi thể đã bị thấm uế huyết này sắp sửa sống lại. Triều Viễn Vọng dường như cũng cảm nhận được điều đó, lo lắng nhìn tôi và nói. Đại sư, những thi thể này sắp sống lại rồi, làm sao bây giờ? Lúc này trong lòng Triều Viễn Vọng đang rất hối hận. Lúc phát hiện ra huyết cường khi mở rộng phòng chứa xác ông ấy đáng lẽ phải bịt kiến chỗ đó ngay lập tức. Điều tồi tệ nhất chính là còn để thi thể ở gần chỗ huyết cương. Thực ra không thể trách chiều Viễn Vọng, ông ấy đã rất cẩn thận, nhưng không thể ngờ rằng huyết cương bị phong ấn lại có sức mạnh khủng khiếp như vậy, thật quá đáng sợ. Tôi Bình Thản nói: "Không còn cách nào khác nữa, hãy thiểu đốt hết những thi thể này đi, nếu không về sau sẽ gây họa." Nhưng những thi thể này chưa có ai đến nhận, nếu có người đến tìm thì sao? Chiều Viễn Vọng lo lắng hỏi Tôi không khỏi chừng mắt nhìn một cái Lúc này mà Chiều Viễn Vọng Vẫn còn bận tâm đến chuyện này Thật không thể tin nổi Thiều đốt đi Tôi là cục trưởng cảnh sát Tôi nói là được Nếu có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm Lúc này Hồ Điền đứng ra nói Nghe Hồ Điền nói vậy Chiều Viễn Vọng cũng không còn ý kiến gì nữa Sau đó nhẹ giọng nói Tôi ra ngoài lấy xăng Không cần đâu, những thi thể này đã gần như là nửa người nửa cương rồi. Lửa bình thường không biết phải đốt bao lâu mới cháy hết. Tôi ngăn Triều Viễn vòng lại và không đợi ông trả lời, lập tức kinh hoàng mắt trông quỷ, hai luồng lửa địa ngục từ đồng tử bắn ra. Trong chớp mắt, ngọn lửa bao trùm lấy hàng chục thi thể. Ngọn lửa không phát ra âm thanh, không có khói, giường và vải trắng vẫn còn nguyên vẹn, nhưng thi thể thì biến mất không một dấu vết. Đây chính là lửa địa ngục. Vật trí tà Thiếu đốt mọi nghiệp chướng Hành động này khiến cả đám người ngây ra như tượng Đặc biệt là triều viễn vọng Ông ta chưa bao giờ thấy có người nào Có thể bắn ra lửa từ mắt Đây là loại đạo thuật gì vậy Còn triều thủ thành Giờ đây hắn ta đã hiểu Tại sao trang mình lại phải khom lưng hạ mình Chẳng hẳn vì đại sư này từ nãy đến giờ Đều đang nương tay Sức mạnh này chỉ có thể thấy trên phim ảnh Tôi hoàn toàn phất lờ ánh mắt của mọi người mà tập trung vào uế huyết, lửa địa ngục lan ra, tôi rõ ràng nhìn thấy uế huyết còn lại và rút lui rất nhanh, sau đó vào các khe tường và sàn nhà rồi biến mất. Sau khi giải quyết xong đống thi thể, Triều Viễn vọng thở phào nhẹ nhõm. Theo ánh mắt của tôi nhìn về phía cánh cửa đá và nói: "Huyết cương nằm ngay sau cánh cửa đá đó, lúc Phan Hiển giàng huyết cương, tôi sợ hãi đến mức chỉ biết dùng xi măng và cát để xây thành một cánh cửa đá, hy vọng có thể ngăn chặn phần nào." A Mã tôi dừng lại trên cánh cửa đá. Bên trong huyết gương có lẽ đã tỉnh dậy, nếu không uế huyết sẽ không có linh tính như vậy. Chiều vênh vọng rõ ràng tỏ ra lo lắng, đứng ngơ ngác trước cửa đá không dám mở. Nhìn thấy cảnh này, tôi bật cười, không kìm được nói: "Nếu như huyết gương thật sự phá giải được phong ấn, chỉ dựa vào cánh cửa đá này thì có tác dụng gì cơ chứ? Một cánh cửa đá hoàn toàn không thể gây bất kỳ trở ngại nào cho huyết gương." Chỉ cần chạm vào là nó sẽ vỡ vụn như đậu hũ Lý do cửa đá chưa bị phá hủy Là vì huyết cương chưa giải được phong ấn Thế nên bây giờ phải mở ngay cửa đá Nếu kéo dài sẽ sinh ra nhiều biến cố Chiều biến vọng cũng nhận ra điều này liền gật đầu với tôi Không dám trần chừ nữa Ông ta run dậy tiến đến trước cửa đá Rút từ trong túi ra một chiếc chìa khoa lớn rồi mở cửa Tiếng xè xè vang lên Khi cánh cửa mở ra Chiều viễn vọng tái mặt khi nhìn thấy Một chiếc đầu lâu đỏ xâm khổng lồ Đầy âm u và tà ác Lao thẳng về phía ông ta Áp lực mạnh đến mức khiến ông ta không thể cử động Đúng lúc chiều viễn vọng tuyệt vọng Tôi cũng biến sắc Lập tức dùng thi quỷ chi khí Như tia chớp kéo ông ta lại Đồng thời tôi rửa tay trái Vùng ra một lá chân dương phủ Lá Trần dương phủ nổ tung Biến thành một ngọn tam muội chân hỏa bốc lên Và chạm với chiếc đầu lâu đỏ xâm Tiếng xè xè vang lên sùng sợn như tiếng than khóc. Giống như nước gặp nhiệt độ cao bốc hơi thành sương mù. Chỉ khác là sương mù này có màu đỏ và thực chất là máu. Đây là uế huyết có khả năng tấn công mạnh. Nhưng lại sợ nhiệt độ cao và lửa. Thật cảm ơn cậu. Chiều viễn vọng thở phào vẫn còn run dậy sau khi thoát nạn. Cảm ơn tôi. Tôi không đáp lại mà tập trung bước đến gần cửa hàng. Nơi uế huyết khí dày đặc như thực thể. Tuy nhiên... Điều đó không làm tôi bận tâm. Điều thực sự khiến tôi lo lắng là tình trạng bên trong hang. Hang rộng khoảng hơn 100 mét vuông, giống như một cái hố mộ nhưng không có đồ tùy táng, chỉ trơ trọi. Điểm đặc biệt là xung quanh bốn bức tường được khắc đầy những phù chú dày đặc, hầu hết đều là phù chú màu bạc. Nhiều cái tôi nhận ra như Hóa Thí phù, Minh Quang phù, Phong Ma phù, đều là những phù chú để gia cố, trấn áp và phong ấn. Ngoài ra, Điều làm tôi thay đổi sắc mặt là quan tài trong hố Không Phải gọi là quan tài nổi Bởi toàn bộ hố mộ đầy uế huyết Một bể đầy Và chiếc quan tài đang nổi trên đó Quan tài không lớn Thậm chí nhỏ hơn bình thường Chỉ là một chiếc quan tài mỏng Thường được dùng bởi những gia đình nghèo Quan tài toàn thân đen tuyển như bị nhuộm mực Điều kỳ lạ là nắp quan tài Dường như chỉ được đặt hờ lên Không hề dùng đinh đóng quan tài Trông rất quái dị Tiến gần hơn, tôi phát hiện ra bí mật của chiếc quan tài. Quan tài tuy mỏng nhưng lại được làm từ gỗ đào ngàn năm, một loại vật liệu cực kỳ quý giá có khả năng trừ tà. Những gọc gỗ đào này thậm chí còn là gỗ bị sét đánh, là loại gỗ đào khí tinh thuần, thường chỉ cần chạm vào là quỷ hồn tan biến. Tuy nhiên, gỗ đào ngàn năm thường có màu vàng kim, quan tài được làm từ nó cũng phải có màu vàng kim, nhưng giờ nó lại đen thui, không chút ánh vàng nào. Với đôi mắt tinh tường, tôi có thể thấy xung quanh quan tài đáng lẽ có đường mực, nhưng giờ cũng không còn thấy rõ. Điều này chứng tỏ cả đường mực lẫn gỗ đào đã bị uế huyết ăn mòn. Không chỉ quan tài bị ăn mòn, các phù chú trên tường cũng đã bị uế huyết làm nhòe không còn rõ ràng. Lúc này, mấy người Triều Viễn Vọng cũng đã can đảm bước lại gần, lập tức một hơi lạnh, hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt làm kinh hãi. Triều Viễn Vọng run rẩy, lắp bắp nói: Sao lại có thể nhanh như vậy chứ Tháng trước tôi đến đây Quan tài vẫn còn màu vàng kim Bây giờ sao lại thành màu đen thế này Hơn nữa các phụ chú trên tường Vẫn còn rõ ràng Giờ lại nhẹ nhẹt không còn nhìn thấy nữa Tôi bực bội đáp Rõ ràng là huyết Cương sắp phá vỡ phong ấn rồi Chỉ là sức mạnh của nó Chưa đủ tích tụ thôi Nếu không nó đã điều khiển đạp sáng chết Để giúp nó thoát ra rồi Nói cách khác Nếu huyết Cương đã phá giải được phong ấn Thì nó đã giết chết ông từ lâu rồi. Tôi muốn cứu cũng không kịp. Vậy phải làm sao bây giờ? Chiều viễn vọng lúc này hoàn toàn hoảng loạn. Không biết phải làm gì. Đành nhìn tôi chờ đợi một giải pháp. Không quan tâm đến chiều viễn vọng. Tôi tiến thêm vài bước. Cẩn thận quan sát chiếc quan tài. Sau đó ánh mắt dừng lại ở một lá bùa. Nằm ở phần giữa dưới quan tài. Tôi lập tức biến sắc. Thực sự muốn chửi thề một câu. Nhìn chăm chăm vào triệu viễn vọng Tên này đã nói với tôi rằng Tất cả bùa trên quan tài đều là bùa bạc Đúng Đó là bùa bạc Nhưng lá bùa mà tôi vừa thấy Lại là nhếp quỷ phù Một trong những lá bùa bạc mạnh nhất nhiếp quỷ phù có sức mạnh tiêu diệt Hàng trăm quỷ hồn chỉ trong một lá bùa Thậm chí còn đáng sợ hơn Cả một số bùa chú màu tím cấp thấp Tuy nhiên cái vẽ nhiếp quỷ phù đã bị thất truyền từ lâu Không ngờ lại gặp nó ở đây Nếu như phong ấn huyết cương có nhiếp quỷ phù, điều đó chứng tỏ người thượng hiện phong ấn này có đạo hạnh ít nhất còn cao hơn tôi. Còn lẽ đã đạt đến cảnh giới nửa bước bước vào chú màu tím. Nhưng nếu huyết cương này có thể ăn mòn được nhiều quỷ phù, thì rõ ràng nó cũng mạnh đến mức đáng sợ. Tôi đã tính toán sai lầm, việc đối phó huyết cương này chắc chắn không phải là chuyện đơn giản. Triệu Viễn Vọng bị tôi trừng mắt nhìn đến hoang mang, không biết mình đã làm điều gì sai tôi đứng dậy, khen nói với mọi người. Mọi người lùi lại một chút, đối phó với huyết cương này, tôi không chắc chắn lắm. Lời vừa dứt, khi mọi người còn chưa kịp lùi lại, đột nhiên uế huyết, huyết trong hố mộ bắt đầu sôi lên, như nước đun sôi, bọn nổi lên từng đợt. Bọt ban đầu chỉ mang ngón tay cái, nhưng nhanh chóng lớn bằng cả chậu rửa mặt. Điều kinh khủng nhất là bên trong mỗi máu đều có một chiếc đầu lâu đỏ sẫm. Cùng lúc đó, Chiếc quan tài đang nổi, bỗng dao động mạnh. Bên trong phát ra những tiếng giít xè xè mơ hồ. Ngay sau đó, từ bên trong quan tài phang lên một tiếng gầm thét dữ dội. Những chiếc đầu lâu đỏ rầm trong một máu lập tức lao ra, lao thẳng về phía chúng tôi. Tránh xa ra, đừng lại gần. Tôi hét lên với mọi người, sau đó không giữ lại chút xứng lực nào. Lửa địa ngục bùng nổ, ngăn cản cuộc tấn công của những chiếc đầu lâu đỏ rầm. Lửa địa ngục không mạnh mẽ và hào nhoáng như ta mùa chân hỏa. Nhưng nó vẫn có khả năng sát thương khủng khiếp đối với các tà vật. Khi so sánh, thực sự không thể nói lửa nào mạnh hơn. Ta mùa chân hỏa giống như người thích phô trương, kiêu ngạo vô cùng. Một khi xuất hiện là tạo nên một ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Bất kỳ tà vật nào cũng không thể chịu đựng nổi sức mạnh của nó. Trong khi đó, lửa địa ngục có nội hàm cảm giác điều thấp xa hoa. Ngọn lửa trông không quá dữ dội. Tham chỉ có vẻ em dịu, màu đen pha vàng không mấy nổi bật. Tuy nhiên, bất kỳ tà vật nào đứng trước lửa địa ngục cũng chỉ còn lại tro bụi. Càn lửa địa ngục và tà muội chân hỏa đều là khắc tinh của tà vật, nhưng mỗi loại lại có ưu điểm riêng. Tà muội chân hỏa là chủng lực tấn công, với sức tấn công dữ dội, chỉ cần bị đốt là tà vật sẽ tan thành tro bụi. Ngược lại, lửa địa ngục giống như một chuyên gia hỗ trợ, có thể điều chỉnh cường độ tần suất và tốc độ để đạt được kết quả mong muốn. Lửa địa ngục không chỉ có tác dụng tiêu diệt mà còn giúp hóa giải oán hận, thù hận và châm niệm của quỷ hồn để chúng có thể an tâm siêu thoát. Đó mới là vai trò chính của lửa địa ngục. Lửa địa ngục trong 18 tầng địa ngục có cường độ khác nhau. Càng xuống sâu, lửa địa ngục càng mạnh mẽ. Người ta nói rằng ngay cả một thi khôi cũng không thể chịu nổi lửa địa ngục ở 18 tầng địa ngục Và sẽ tan chảy trong vài phút Dù ta mũi chân hỏa thường được sử dụng Để luyện đan và chế tạo vũ khí Lửa địa ngục lại không phù hợp cho việc đó Tuy nhiên Vũ khí đã luyện xong Có thể được đặt ở trong lửa địa ngục Để dưỡng hồn và tinh luyện linh khí Đó cũng là lý do tại sao Mà thành thất tinh Long uyên kiếm Vẫn còn ở trong địa ngục Khi lửa địa ngục tiếp xúc với những chiếc đầu lông Màu đỏ sấm Cả hang động lập tức bị bao phủ trong sương mù đỏ thấm Những chiếc đầu lâu được tạo thành tựu uế huyết vốn đã tỏa ra khí độc. Giờ đây, khi bị lửa địa ngục đốt cháy, chúng phát tán khí độc dày đặc hơn, thậm chí che khuất tầm nhìn. May mắn là tôi đã phong bế huyệt đạo của mọi người từ trước. Nếu không, chỉ cần tiếp xúc với khí độc này, họ có thể ngất xỉu và trở thành thây khô. Linh hồn không kịp thoát. Dù đã cẩn thận như vậy, nhưng vẫn chưa đủ an toàn. Tôi tranh thủ lung lửa địa ngục vẫn còn đang ngăn chặn những chiếc đầu lâu đỏ thấm, quay lại hét lớn với mọi người. Mau lùi lại, tránh xa hang động ra. Tình hình lúc này đã khiến cho mọi người hoảng sợ. Nghe thấy tiếng hét của tôi, họ nhanh chóng lùi lại, ánh mắt kinh hoàng nhìn những gì đang diễn ra trước mắt. Khi mọi người đã an toàn, tôi không còn phải lo lắng nữa. Tôi tiếp tục tăng cường sức mạnh của lửa địa ngục, chăn đứng cuộc tấn công của những chiếc đầu lâu đỏ thấm. Trong lúc đó, tôi tranh thủ quan sát kỹ những chiếc đầu lâu. Sau một lúc nhìn ngắm, tôi thở dài. Lửa địa ngục cũng yếu đi một chút. Những chiếc đầu lâu đỏ sấm có đủ loại hình dạng. Nam nữ, già trẻ. Chứng tỏ họ là những người từng bị huyết cương hại chết. Không chỉ máu của họ bị hút cạn, mà ngay cả linh hồn cũng bị hấp thu vào quê huyết. Mãi mãi không thể đầu thai. Suốt đời bị giam cầm và điều khiển. Những người này đều rất đáng thương. Và tôi không nỡ đẩy linh hồn của họ tan biến hoàn toàn trong lúc tôi còn đang do dự ánh mắt tôi nhìn xuyên quan làn Huế huyết khí phát hiện chiếc quan tài đang thay đổi quan tài đen tuyển từ từ chuyển sang màu đỏ Huế huyết không ngừng tràn ra đồng thời những lá bùa từng dán trên quan tài giờ đã bị xâm thực và cháy thành cho bụi trên tường những lá bùa mờ nhạt trước đó đã hoàn toàn biến mất lúc này văn phòng chỉ còn lại một lá nhiếp quỷ phù một trong những lá bùa bạc mạnh nhất dù bị Huếy huyết xâm chiếm nhiếp quỷ phù vẫn kiên cường giữ vững phong ấn Tuy nhiên khi mất đi sự hỗ trợ của những lá bùa khác nó giống như một lá tướng kiên cường nhưng khó có thể chu vững lâu hơn nữa thời gian lúc này rất quan trọng không thể chần chừ thêm nữa tôi cúi chàoo những chiếc đầu lâu đỏ thấm đáng thương trước mặt rồi lập tức gia tăng sức mạnh của lửa địa ngục Hai luồng lửa từ mắt tôi bắn ra, tạo thành một vòng lửa khổng lồ bao quanh và thiêu rụi những giặc đầu lâu. Toàn thân tôi lúc này được bao phủ bởi lửa địa ngục, trông như một vị thần lửa hùng mạnh, vô cùng oai vệ. Hồ Tuyết Nhu ở phía xa không khỏi ôm lấy ngực, ánh mắt long lanh, trái tim đập loạn nhịp. Mọi người thường nói, anh Hùng khó quá mỹ nhân, nhưng thật ra điều ngưỡng lại cũng đúng, có cô gái nào không yêu anh Hùng. Hồ Điền, Triều viễn Vọng và Triều Thủ Thành đều ngay người nhìn tôi, không thể nói nên lời. Hoàn toàn bị tôi làm choáng ngợp Họ tự hỏi tôi rốt cuộc là người hay quỷ. Tuy nhiên, tôi không có thời gian để trang bức. Lửa địa ngục tuôn trào không ngừng, thiếu dụ những chiếc đầu lâu đỏ thấm trước mắt. Với huyết khí trong hang đã trở nên dày đặc đến mức cản trở tầm nhìn. Nhưng những chiếc đầu lâu vẫn không ngừng xuất hiện, chứng tỏ huyết cương này đã hại biết bao nhiêu người. Con người không thể đi qua được Nhưng tôi vẫn có cách khác Tôi có thể sử dụng thân thể quỷ thần Để trực tiếp xông qua Hoặc dùng ấn trung quỷ để tấn công Chắc chắn sẽ có hiệu quả tốt Tuy nhiên vì có quá nhiều người chứng kiến Tôi nghĩ tốt nhất nên hành động kín đáo Nếu tin tức này lan ra ngoài Tôi sẽ gặp răng rối Ngoài hai cách đó Tôi còn một phương pháp khác Đó là tứ thập kiểu cháo phù sát trận Trận này sử dụng 49 lá bùa khác nhau cùng lúc Tạo thành một trần pháp 49 lá buồn liên kết với nhau chứa đừngng các tác dụng khác nhau giúp Phan Huy tối đa sức mạnh của các lá bùa người ta nói rằng để 49 lá bùa bạc kết hợp lại sức mạnh của chúng có thể sánh ngang với bùa tím nhưng ra đình người thử vì yêu cầu quá khắt khe việc triển khai cùng lúc 49 lá bùa là vô cùng khó khăn chỉ cần nhanh hay chậm một chút là sẽ thất bại công sức đổ sông đổ biển Tôi học được trần pháp này từ quyển âm dương chóc quỷ ký mà ông nội để lại. Nhưng cho đến nay tôi vẫn chưa thử lần nào. Không phải tôi sợ mình không làm được. Mà vì bùa bạc quá quý giá. Lần trước nhờ có sự giúp đỡ của lương bác mà tôi mới có được một ít giấy bùa. Nhưng cũng gần hết rồi. Giấy bùa này không dễ kiếm. Vì vậy việc lãng phí 49 lá bùa cùng lúc khiến tôi rất xót xa. Tuy nhiên. Lúc này không còn cách nào khác Đành phải chấp nhận Nghĩ là làm ngay Tôi lấy ra từ túi một nắm bùa Không nhiều không ít Vừa đủ 49 lá bùa bạc Trong đó có sát quỷ phù Khu quỷ phù, hóa âm phù Và 49 loại bùa khác nhau Những lá bùa này Sau khi được ném lên không chung Lập tức dừng lại Rồi bắt đầu xoay tròn theo câu chú ngữ của tôi Tòa sáng lấp lánh ánh bạc Khi tốc độ xoay càng nhanh Một luồng sóng dao động khủng khiếp bắt đầu xuất hiện Loại khí tức khủng khiếp ẩn chứa sức mạnh của 49 lá bùa bạc Càng lá bùa không xung đột với nhau Mà hòa quyện tốt hơn Chứa đường 49 thuộc tính Khiến sức mạnh của chúng mạnh đến mức đáng kinh ngạc Khi các lá bùa càng quay nhanh Ánh sáng bạc phát ra càng thêm rực rỡ Đến mức trói mắt Cùng lúc đó Ám lực cũng càng ngày càng trở nên khủng khiếp Khiến toàn bộ hàng động dung chuyển Đồng thời cả nhà tăng lễ Cũng bắt đầu lung lay Lúc này Nam quỷ Trần Văn Lương Đang lang thang trong nhà tang lễ Cảm nhận được nỗi sợ hãi tột cùng Từ sâu thẳm trong tâm hồn Khiến hắn sợ hãi đến mức ngồi bệt xuống đất Toàn thân run dày Như thể bị một thế lực bí ẩn bao trùm Giống như một kẻ bè tôi gặp vua Cần phải cúi lại Trời ơi Đây là đạo thuật gì vậy Làm sao có thể sử dụng đồng thời 49 lá bùa bạc Lại còn hòa trộn chúng với nhau thật quá kinh khủng. Triệu Viễn Vọng cứng sờ, nhượng bẩm như gặp quỷ. Hồ Điền và Hồ Tuyết Nhu không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết rằng hành động lúc này quá đáng sợ, đến mưng hít thở cũng vô cùng khó khăn. Ám lực quá lớn khiến họ cảm thấy như có một ngọn núi đè lên vai, lưng không thể đứng thẳng nổi. Triệu Thủ Thành lúc này đã không còn chút ý định trả thù tôi nữa, hắn hiểu rằng tôi chỉ cần động một ngón tay là có thể dễ dàng giết chết hắn. Lúc này ánh mắt của tôi tập trung vào các lá bùa Nhưng ngay cả tôi cũng không biết rõ Sức mạnh của chúng lớn đến mức nào Chỉ thấy rằng khi các lá bùa xoay quanh Một lực kéo mạnh mẽ xuất hiện Kéo theo những chiếc đầu lâu đỏ thấm gần đó Chúng biến mất mà không kịp thét lên một tiếng Hoàn toàn hồn bay phách lạc Ngay sau đó Quả cầu ánh sáng bạc được tạo ra Từ các lá bùa bất ngờ nổ tung Tạo thành một biểu tượng âm dương ngư trên không trung Một nửa là màu bạc Nửa kia là màu tím nhạt Hai màu sắc liên tục hoán đổi vị trí Đồng thời Những chiếc đầu lâu đỏ thấm dày đặc Bị hút vào biểu tượng âm dương ngư này Biến mất mà không phát ra bất kỳ tiếng kêu nào Tôi nhìn cảnh tượng này Há hốc mồm kinh ngạc Mẹ ơi Sức mạnh của Tứ thập kiểu cháo phù sát trần này Thân ngoài sức tưởng tượng của tôi 49 lá bùa bạc khi kết hợp lại Có thể tạo ra biểu tượng âm dương ngư của đạo gia Và điều khiến tôi kinh ngạc nhất là Một nửa của biểu tượng âm dương ngư Lại có thể biến thành màu tím Điều này có nghĩa là gì Điều đó có nghĩa là Nếu tôi có thể vẽ được bùa bạc cao cấp Rồi kết hợp với tứ thập kiểu cháo phù thát trận Thì có thể đạt đến sức mạnh của bùa tím Trời ơi Đây đúng là một lội bút trong trò chơi rồi Ai là người phát minh ra loại bùa này chứ Theo những gì tôi biết Trên thế gian này Số người có thể vẽ được bùa tím không quá 10 người Nhưng số người có thể vẽ bùa bạc thì lại không ít Nếu ai cũng có thể sử dụng tứ thập kiểu cháo phù giác trận này Chẳng phải chiến lực của mỗi người sẽ mạnh lên rất nhiều sao Tuy nhiên Đây chỉ là một ý tưởng tốt Vì để có thể kiểm soát đồng thời 49 lá bùa tím Mà không mắc bất kỳ sai lầm nào về thời gian Là điều quá khó khăn Một ông dân sư trước hết phải có đủ đạo hành Mới có thể sử dụng bùa tương ứng Ví dụ Những người có đạo hành thấp chỉ có thể sử dụng bùa màu vàng Nếu đưa cho họ bùa bạc Họ vẫn có thể sử dụng Nhưng sức mạnh sẽ không được phát huy hết Giống như một đứa trẻ cầm dao Sức đe dọa cũng không lớn lắm. Ngoài đạo hành Việc di chuyển bùa còn phụ thuộc vào sự ổn định của linh hồn Nói một cách đơn giản Đó là vấn đề về sức mạnh linh hồn Lấy ví dụ dễ hiểu Có người có thể vẽ hình tròn bằng tay trái Và vẽ hình vuông bằng tay phải cùng lúc Hoặc có người có thể làm nhiều việc cùng lúc Và thậm chí có người có thể hẹn hò với mười mấy bạn gái mà không bị phát hiện Về bản chất, đó là vấn đề về sức mạnh linh hồn 90% mọi người khi tập trung chỉ có thể làm được một việc Âm dương sư cũng vậy Phần lớn họ chỉ có thể sử dụng một lá bùa cùng lúc Nếu có thể sử dụng hai lá đã tốt lắm rồi Việc tôi có thể đồng thời sử dụng 49 lá bùa là điều cực kỳ hiếm có. Linh hồn của tôi thực sự đặc biệt, nhò vào thi quỷ chi khí và lửa địa ngục cải tạo, cùng với ảnh hưởng âm thầm của ấn trung quỳ. Với sức mạnh linh hồn hiện tại của tôi, tôi có thể nhắn tin cho cả trăm bạn gái mà không mắc sai lầm gì. Đúng vậy, tôi mạnh mẽ đến thế đấy. Vì vậy, dù Tứ thập kiểu cháu phủ sát trần này là một bút lớn, với sức mạnh kinh khủng, Nhưng hầu như không ai khác có thể sử dụng được nó. Điều này cũng giống như việc sở hữu một vũ khí thần thánh mà không thể sử dụng vậy. Biểu tượng âm dân ngư được tạo ra từ 49 lá bùa đã giải quyết tất cả những chiếc đầu lâu đỏ thấm. Sau đó, dưới sự kiểm soát của tôi, nó lao thẳng về phía huyết cương. Chỉ cần tiến gần một chút, huế huyết vốn đang sôi sục đã bị bông hơi một phần như tuyết mùa xuân gặp mặt trời rực rỡ. Còn huyết Cương trong quan tài dường như cũng nhận ra tình hình bất lợi. Một luồng uế huyết đậm đặc bùng phát mạnh mẽ, phá hủy diệp quỷ chú trên quan tài. Ngay sau đó, một người máu của một người bình thường không có gì khác biệt xuất hiện. Chính xác hơn, đó chỉ là một hình người, không thể nhìn rõ khuôn mặt, chỉ có thể mơ hồn nhận ra đôi nét và hình dáng của tay chân. Huyết Cương trước mắt giống như một bóng nước tạo ra từ máu, không phải là thể rắn mà là chất lỏng. Lơ lửng trên không Máu nhỏ từng giọt xuống Những giọt máu này còn đậm đẳng hơn cả huế huyết Chỉ cần một giọt rơi xuống sông Cũng có thể đầu độc chết toàn bộ sinh vật trong đó Vì vậy Máu trên cơ thể huyết cương Mới thực sự là thi huyết Cực kỳ động hại Những âm dương sư yếu hơn Chỉ cần ngửi một hơi cũng có thể mất mạng Hoàn huyết cương này rõ ràng đã bị đánh giá thấp Nó vừa mới thoát khỏi phong ấn Mà đã mạnh mẽ đến vậy Tôi không biết liệu tứ thập kiểu cháu phù sát trận có thể đối phó được hay không. Nếu không đối phó được, tôi không còn cách nào khác ngoài việc mạo hiểm sử dụng thân thể quỷ thần. Nhưng nếu tứ thập kiểu cháu phù sát trận không đủ sức, thì thân thể quỷ thần của tôi cũng không có nhiều cơ hội thắng. Vì vậy, chưa biết ai thắng ai thua trong cuộc đối đầu này. Huyết Cương nhìn thấy biểu tượng âm dương ngư của tứ thập kiểu cháu phù sát trận lao tới, không có khuôn mặt, nhưng vẫn phát ra một tiếng gầm gừ dữ tợn âm thanh chói tai vang vọng khiến tôi cau mày. Còn mấy người triều viễn vọng thì đã bị tai lại, đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Những cánh cửa kính ở xa cũng bị tiếng gầm này làm vỡ tan. Sau đó, tôi thấy cơ thể huyết cương bắt đầu quằn quại. Một lượng thi huyết dày đặc bùng phát, tạo thành một con rắn ba đầu to bằng eo người, đầu rắn dữ tợn vươn ra, thân rắn vẫn còn dính chặt vào cơ thể huyết cương với nguồn sức mạnh không ngừng được truyền vào con rắn ba đầu. Rồi nó bất ngờ cắn chặt biểu tượng âm dương ngư Do Tứ thập kiểu cháo phù sát trần tạo ra Ngay khoảnh khắc cả hai chạm nhau Cảnh tượng cuồng bào trước đó Đột ngột trở nên tĩnh lặng đến kỳ lạ Như sự yên bình trước cơn bão